Phần 2 Turi Giuliano năm 1943 Hector Arunich là giáo sư văn sử ở Đại học Balebo Thân hình lùn tích của ông khiến đám đồng nghiệp xem thường chứ ông giỏi đâu thua kém ai Truyền thống thông căn cố đế ở Sicily là vậy đó Ai bị khiếm khuyết gì về hình thể là bị gán cho đủ thứ biệt danh tồi tệ. Người duy nhất biết giá trị ông giáo sư chính là hiệu trưởng đại học. Tháng 9 năm 1943, cuộc đời Hector Aronich sẽ rẽ sang một khúc ngoặt. Ở miền nam nước Ý, chiến tranh đã kết thúc. Quân đội Mỹ đã chiếm được đảo Sicily và tiến vào đất liền. Chủ nghĩa phát xít tiêu vọng, nước Ý lại được tái sinh. Lần đầu tiên, sau 14 thế kỷ Hòn đảo này thực sự vô chủ Nhưng thừa biết lịch sử trớ trêu Hector Adonis đâu hy vọng gì Bọn mafia đã bắt đầu nắm quyền pháp trị ở Sicily Thứ quyền lực độc địa lan tràn của chúng Cũng nguy hại không kém gì nhà nước độc tài nào Đứng ở cửa sổ văn phòng trên lầu Ông giáo sư nhìn xuống khuôn viên trường Nhìn thấy tòa nhà ít ỏi Có thể gọi là khu học xá chẳng cần ký túc xá, chẳng có sinh hoạt học đường như bên Mỹ, bên Anh. ở đây tụi sinh viên học ở nhà và lâu lâu thì giáo các thầy theo lịch hẹn. giáo sư cứ giảng, con sinh viên không tới nghe cũng chả sao. chúng nó chỉ cần ló mặt ở kỳ thi là được. đây là kiểu giáo dục. Hector Adonis thấy vừa nhục vừa ngu, nó làm hồng dân Sicily, những người. Mà ông cho là cần có kỳ cương Sư phạm khắt khe hơn nhiều các nước khác Từ khung cửa sổ uy nghi Như thánh đường Ông thấy cả đoàn xếp dòng mafia Từ khắp các tỉnh thành ở Sicily Cứ tới mùa này lại kéo về đây Thăm hỏi nhờ vả các giáo sư trong trường Thời phá xích Đếm xếp dòng mafia còn giữ ý Còn nhún nhường, Chứ bây giờ thì khỏi dưới chế độ dân chủ tốt lành Do người Mỹ khôi phục Tụi này xin xôi như nắm sầu mưa và thế là bùn cũ xoạt lại đừng hòng tụi nó chịu lép các xếp dòng đó là bọn hảo huynh đệ cả chúng cầm đầu những dòng tộc nhỏ ở nhiều làng mạc Sicily. diện đồ thật bành đám này tới sinh cho lũ sinh viên thì rớt ở đại học palermo bọn nhãi đứa thì họ hàng hay con cái các địa chủ giàu có đứa thì con bạn bè không có biện pháp mạnh thì lũ nhóc con đó còn lâu lấy bằng ra trường được Mà bằng cấp đó là quan trọng dữ lắm Không có Thì làm sao gia đình Tống Khứ Được mấy thằng con bất tài, rốt nát Ông bà già phải nuôi báo cổ Mấy thằng con suốt đời Nhưng có bằng cấp Có mảnh giấy của trường này Thì cũng chín mấy thằng ôn vật đó Có thể thành thầy giáo, bác sĩ, nghệ sĩ như ai Tệ lắm Thì cũng kiếm được một chân công chức quèn. Hector Aronich nhún vai Lịch sử toàn là vậy Ông ưa tụi ăn lê Thời thịnh trị của đế quốc này Tụi nó cũng giao phó quân đội Cho những thằng con vô dụng của đám nhà giàu Cha mẹ chúng Đã mua chức chỉ huy trong lục quân Và hải quân cho đám quý tử Vậy mà đế quốc Anh Vẫn phồn thịnh Đúng là mấy thằng chỉ huy này Toàn nướng quân chết sạch vô tội và Nhưng cũng phải nói Là đám chỉ huy cũng chết trùm với lính Đã là quý tộc Thì bắt buộc phải gan Mà chết chẳng thì ít ra Cũng giúp nhà nước khỏi gánh nặng Nuôi một lũ bất tài vô tích sở Dân ý chẳng anh hùng Mà cũng không thực dụng Kiểu phớt tỉn ăn lê được Thương con cái Dân ý sốt sắng Cứu đám quý tử thoát hiểm Còn nhà nước thì thay kệ nhà nước Đứng bên cửa sổ Hector Adrian Nhận ra ít nhất là ba xếp mafia Trong vùng Đang lang thang tìm nạn nhân Mấy cha nội này đội mũ kết vải, sỏ giày ra, ao vét nhung nặng chịt vắt trên tay vì tiết trời vẫn còn ấm. Bọn hắn đem theo mấy giỏ đựng trái cây, mấy chai rượu nhà làm bọc trong giỏ mấy làm quà. Không phải của hối lộ, mà chỉ là thứ bùa phép lịch sự để các giáo sư bớt sợ thoát tìm khi thấy bản mặt tụi nó. Do hầu hết các thầy đều là dân gốc Sicily, họ hiểu ngay. Khôn hồn thì đừng từ chối các yêu cầu. Một xếp dòng, ăn mặc hết sức nhà quê, đi vào tòa nhà và đăng lên cầu thang. Biết ý, Hector Adonis chuẩn bị nhập vai, cho màn hài kỳ quen thuộc sắp diễn ra. Adonis biết tay này, đó là Buxilla, gã có trang trại nuôi cừu ở thị trấn Patinico, gần Monte Lebre. Hai người bắt tay, và Buxilla đưa cho giáo sư cái giỏ gã sách theo. Buxilla nói, Mùa này trái dụng hư nhiều quá, nên tôi đem một ít cho thầy giáo lấy thảo. Gã thấp người nhưng đồ con, tay chân vạm vỡ vì cả đời quần quật. Adonis biết gã nổi tiếng thẳng tính. Một người nhũng nhặn mặc dù biết sao ai làm tiền. Gã thuộc tiếp mafia xưa, loại xếp sòng dám xả láng. Không phải vì tiền, mà là vì danh dự để được kính nể Adonis tươi cười nhận giỏ trái cây nông dân Sicily đời nào chịu để trái cây bỏ phí cứ một trái ô liu rụng xuống đất thì có cả trăm đứa con nít đói ăn cho ít đòi gì buxila thở dài trông gã hòa nhã vậy chứ adonis thừa biết bản mặt lịch sự đó trong tích tắc có thể biến thành ông kẻ cho nên ông thầy nhá lên một nụ cười thông cảm khi nghe buxila nói thật phiền phức quá đi Tôi còn bao nhiêu chuyện phải làm, vậy mà ông hàng xóm cứ nhờ giúp cho việc nhỏ này, làm sao tôi từ chối được. Cha tôi thân cha hắn, ông tôi thân ông hắn, còn cái tật của tôi chắc trời đầy quá. Hễ nghe bạn nhờ vả thì phải giúp bằng được. Dù sao thì cũng toàn dân có đạo cả mà. Hector Adonis nói ngon ở Dân Sicily mình ai cũng vậy, chúng ta rộng lượng quá đi. Thành ra bọn miền Bắc trăng tráo ở Rome mới lợi dụng chúng ta quá đáng như vậy. Buxila rân mảnh nhìn ông thầy. Vậy là em xuôi hết rồi. Gã đã nghe phong thành tay giáo sư này là người của Hào Huynh đệ còn gì. Rõ ràng là thằng cha đâu có sợ. Nếu là anh em đồng bọn thì sao Buxila lại không hay biết cái vụ này ta. Nhưng Hảo huyến đệ thì nhiều cấp bậc lắm. Gì thì gì. Đây là tay biết điều Bucsilla nói Tôi tới xin thầy giúp cho Dân Sicily với nhau cả mà Thằng con nhà hàng xóm năm nay Thì rớt ở trường này Thầy đánh rớt nó Nhà hàng xóm nói vậy đó Nhưng nghe tới tiếng thầy Thì tôi nói liền Cái gì? nó Adonis à? Ồ, đó là người tốt bụng nhất đời Nếu biết rõ đầu đuôi Thì đời nào ông làm chuyện tàn nhẫn như vậy Đời nào? Thế là họ khóc lóc năn nỉ, nhờ tôi nói hết sự tình với thầy. Rồi còn cắn rầm cắn cỏ, xin thầy, sửa lại điểm thi, để thằng nhỏ có cơ may ra được kiếm ăn. Cái kiểu nhún nhường, vờ vĩnh này, đâu có lừa được Hector Adonis Cũng giống như dân ăn lê, mà ông hết sức ngưỡng mộ. Hạng người này có thể ngấm ngầm tàn bạo, tới mức chịu nhục, không thèm nói. Kẻ nào động chạm tới họ, cứ tưởng ngon ăn. Ai rẻ phun máu lúc nào không hay. So với dân Ấn Lê là nói văn hoa vậy thôi Chứ với nó Buxilla này Nếu từ chối yêu cầu của gã Thì sau đó sẽ là một phát súng lupara Toi mạng trong đêm tối Hector Adonis Gió vẻ lịch sự nhắm nháp Mấy thứ trái cây trong giò rồi nói Ồ oh, Đâu thể để một chàng trai phải chết đói Trong cái thế giới kinh khủng này được Cậu ta tên gì Khi Buxilla Đọc tên thằng sinh viên Adonis lấy cuốn sổ dưới đáy học bàn ra. Ông thầy làm bộ lật là trang giò tình. Chứ thật ra ông đâu lạ gì thằng đó. Thằng sinh viên rớt là đứa ngu thần sầu quỷ khóc, lại còn cục xúc hơn cả quân cửu ở trang trại của Buxilla. Học thì lười, chỉ giỏi dụ gái và khoác lác. Một đứa ngu hết thuốc chữa. Dù vậy Hector Adonis vẫn cười tươi rói với Buxilla và làm bộ ngạc nhiên hết sức. Trời, cậu này thiếu điểm, chỉ có một môn thôi. Dễ giải quyết mà. Cứ bảo cậu ấy gặp tôi đi. Tôi cho cậu ấy ôn bài ngay ở đây và thi lại là xong. Không rớt nữa đâu mà lo. Hai bên bắt tay và thằng cha kia ra về. Thêm bạn bớt thủ. Hector nghĩ thầm. Mấy thằng nhãi rút nát vô tiết sử. Có được tấm bằng đại học thì quan trọng gì chứ? ông nước Ý năm 1943 này. Tụi nó... Có thể lấy mảnh giấy đó, chùi cái đít cha năng mẹ đỡ, rồi biệt tăm trong đám công chức vô danh. Chuông điện thoại cắt ngang ý nghĩ ông giáo sư và đem tới chuyện bực mình khác. Một hồi chuông ngắn, rồi ngưng. Rồi thêm ba tiếng chuông cụt ngồn. Con mụ trực tổng đài đang tán dốc về ai đó và vừa nói, vừa tái máy bật công tắc đệm theo câu chuyện. Hector tỏ Adonis. nội cao quát tông một tiếng và ông nói nghe thật cộc cằn xui xẻo thay chính hiệu trưởng đại học gọi tới dù nổi tiếng khắt khe về tác phong lịch sử của giáo chức ông hiệu trưởng lại không để tâm tới thái độ khiêm nhã này rõ ràng có chuyện hệ trọng hơn nhiều giọng ông run rẩy vì khiếp sợ khẩn thiết như muốn khóc thưa giáo sư Adonis phiên giáo sư đến văn phòng tôi được không trường ta Gặp rắc rối lớn mà chỉ có giáo sư mới giải quyết được. Quan trọng lắm. Tôi nói thật đó, thưa giáo sư. Làm ơn giúp tôi. Cái giọng quy lụy này khiến Hector Adonis bực dọc. Thằng ngu này muốn gì ở mình đây? Nhảy qua nóc thánh đường Palekmo chắc. Đúng sở trường tác hiệu trưởng quá còn gì. Adonis chua chát nghĩ thầm. Hắn cao phải tới gần hai thước. Hắn cứ việc nhảy. Chứ đừng nhờ tên thuộc cấp chân ngắn nhất Sicily này thế mà. Hình ảnh đó khiến Anonis thấy vô trở lại, Ben dịu rộng hỏi. Chắc ngài có thể nói sơ qua, như vậy trên đường đi tới đó tôi có thể chuẩn bị. Tiếng hiệu trưởng hạ thấp, chỉ còn nghe thì thào Trường ta hân hạnh được đón đồn croce, khả kính, viếng thăm. Cháu trai ngài là sinh viên y khoa. Giáo sư dạy cậu ta. Đã gợi ý là cậu ta nên vui vẻ chấp nhận thôi học. Don Croce đã tới đề nghị giúp đỡ hết sức nhã nhặn, nên chúng ta không thể không xét lại chuyện này. Thế nhưng, thầy bên y khoa vẫn cứ nhất định muốn cậu sinh viên kia thôi học. Ai mà ngu vậy? Bác sĩ trẻ Nature, một nhân tài được trọng vọng ở khoa nhưng hơi thiếu mềm dẻo. Năm phút nữa tôi tới. trong lúc hấp tấp băng qua khoảng sân trống đi tới tòa nhà chính Hector Adonis suy tính phải làm sao Cái khó không phải ở chỗ hiệu trưởng gặp những chuyện như vậy hắn luôn nhờ tới ông Cái khó nằm ở chỗ bác sĩ Natore kia Ai còn lạ gì cậu bác sĩ này là dân y khoa tài giỏi một giảng viết như vậy nếu chết thì rất uổng cho cả Sicily nếu từ chức thì rất uổng cho trường đại học lại là kẻ tự cao cùng mình Một người theo nguyên tắc cứng nhắc và trọng danh dự ghê lắm. Nhưng chắc chắn cậu ta đã nghe danh Trùng Croce rồi. Chắc chắn trong cái đọc thiên tài đó phải có chút hiểu biết thường tình chứ. Nhất định phải có nguyên do gì đây. Chiếc tòa nhà chính là chiếc xe hơi đen dài ngoằng. Đứng giữa xe là hai thằng mặc vét nhưng trong chẳng đứng đắn chút nào. Chắc tụi cần vệ của ông Trùng với tên tài xế bị đôn Croce cho đứng trâu gì ngoài này. Để tỏ lòng tôn trọng trốn hàn lâm Chúng chố mắt chứng hửng Rồi nét mặt lộ vẻ khoái trá Khi thấy thân hình thấp lùn của Adonis Thấy bộ đồ hào hạng của ông Và cái cặp táp Ông cặp dưới nách Thằng lùn này Mà lại là người của hào Huynh đệ sao Văn phòng hiệu trưởng Trông giống như thư viện Hơn là trung tâm giao dịch Chủ nhân học giả Hơn là nhà điều hành Sách xếp hàng kín bốn vách bàn ghế đồ sộ nhưng thoải mái trùng croce đang ngồi trong cái ghế tổ bố uống cà phê bàn mặt lão khiến Hector Adonis nhớ tới cái mũi tàu trong trường ca Iliad. méo mó vì bao năm chiến trận và sông pha sống dữ ông trùng làm như hai người chưa hề gặp mặt và Adonis để cho hiệu trưởng giới thiệu hiệu trưởng thừa biết là trò bịp nhưng bác sĩ natore trẻ tuổi thì cắn câu ngày Hiệu trưởng là người cao nhất đại học này, Hector Adenich lùn nhất. Ngay lập tức, vì lịch sử, ông hiệu trưởng ngồi xuống ghế và không người lại rồi mới nói chuyện. Chúng ta có một bất động nhỏ. Nghe vậy, Nathore xin một tiếng cáu kỉnh. Những chủng Croce thì khẽ gật đầu đồng ý. Hiệu trưởng nói tiếp. Ngài Croce có cháu trai, mong muốn thành bác sĩ. Thầy Nathore nói. là cậu sinh viên đó không đủ điểm để cấp bằng. thật là bi kịch. Ngài Don Croce đã có lòng tới đây phân trần chuyện cháu ngài. Cũng vì ngài Don Croce đã giúp đỡ đại học ta quá nhiều. Tôi nghĩ chúng ta phải cố hết sức châm trước cho trường hợp này. Trung Croce nói rất tử thế, không hề lộ vẻ mỉa mai gì. Tôi đây cũng mù chữ mà, nhưng có ai nói là tôi không thành đạt trong giới làm ăn đâu? Hẳn rồi, Hector Adonis nghĩ thầm. Kẻ có thể hối lộ tới cỡ bộ trưởng, có thể ra lệnh giết người, khủng bố đám chủ tiệm, chủ xưởng. thì cần gì biết đọc biết viết. Chung Croce nói tiếp. Tôi tự tìm đường đi bằng kinh nghiệm. Tại sao thằng cháu lại không làm được như tôi chứ? Cô em tội nghiệp của tôi thì lại khổ tâm nếu thằng con không có cái danh bác sĩ. Cô em tôi tin chú hết lòng hết dạ, cô cũng muốn giúp ích cho đời mà. Với giọng thản nhiên thường thấy ở người đúng lý Bác sĩ Nature nói Tôi không thể thay đổi lập trường trung Croce thở dài một hơi, Lão nói phình phờ: Thằng cháu tôi thì làm gì gây hại được Tôi sẽ thu xếp cho nó một chức vụ trong quân y Hay cho nó làm ở viện dưỡng lão công giáo Nó sẽ cầm tay người ta Nghe người ta than thở Nó dễ thương lắm Nó sẽ làm vui lòng mấy người già yếu tàn tật Tôi có muốn gì quá đáng đâu. Chỉ sao xáo giấy tờ một chút. Giống như các ông lật xuất hàng ngày thôi mà. Lão đào mắt nhìn quanh phòng. khinh khỉnh nhìn mớ sách vở phủ kính bốn vách. Cái kiểu nhẫn nhịn này của Trung Croce mới khiến Hector Adonis lo lắng dữ. Lão làm bộ xuống nước là nguy đó. Người như lão, muốn nói gì mà chẳng được. Hector Adonis bực tức nghĩ thầm. Lão đau gắn chút xíu thôi, là đàn em đã đưa qua Thụy Sĩ chữa liền. Nhưng vụ này thì Adonis phải giải quyết, ông nói. Thưa bác sĩ Natore, chắc chắn chúng ta có thể làm gì đó chứ? Dạy kèm dưới một chút, cho vô nhà thương từ thiện thực hành thêm trắng. Cho dù sinh trưởng ở Palermo, bác sĩ Natore chẳng có vẻ gì là dân Sicily cả. Da trắng, đầu hói và nóng giận ra mặt. dân Sicily chín cống không bao giờ làm thế trong tình thế tế nhị này nhất định cậu ta đã thừa hưởng dòng mẫu xấu di truyền từ thời quân chinh phạt nóc măng xa xưa ông chưa rõ chuyện thư giáo sư adonis thằng ngu đó muốn làm bác sĩ ngoại khoa ôi thiên địa thánh thần ơi Hector adonis hoảng hồn rắc rối thật rồi thấy vẻ mặt im lặng sửng sốt của đồng nghiệp bác sĩ nato tiện dịp nói luôn với chùm croce cháu ngài không biết chút gì về giải phẫu mổ xác thực tập thì nó băm vằm tử thi như người ta cho tịch cừu nướng xin què nó gần như không ló mặt tới lớp thi cử thì không lo học vô phòng mổ cứ như đi khiêu vũ không bằng tôi đồng ý với ngài là nó dễ thương khó mà tìm được đứa nào dễ thương hơn nhưng nói cho cùng chúng ta đang bàn với một người Có ngày cầm dao nhọn, mổ xẻ người sống. Hector Adonis biết chắc trùng Rose đang nghĩ gì. Ai thèm quan tâm thằng nhãi đó, sau này thành thứ bác sĩ mổ xẻ chết người chưa? Đây là chuyện uy tín gia đình. Thằng nhỏ thi rớt là cả nhà mất mặt. Nóng mổ xẻ có vụng về mấy, thì cũng chẳng lấy mạng nhiều người bằng đám tay chân lăng xăng của trùng Rose Đã thế, cái thằng bác sĩ nature trẻ danh này, còn dám cứng đầu. Đã không nghe lời thì chớ, lại còn không hiểu ý chung croce đã mớm lão đã bằng lòng bỏ qua trình mụ xẻ thì chỉ cần cho thằng cháu lão làm bác sĩ nội khoa là được bây giờ tới lúc Hector adonis phải ra tay thưa ngài croce tôi tin chắc bác sĩ Natore sẽ thuận theo ý ngài nếu chúng ta thuyết phục thêm ai lại nảy ra cái ý tưởng hay ho cho cháu ngài làm bác sĩ ngoại khoa như vậy chưa nhưng ngài nói đó cậu ta dễ thương quá mà Con tụi bác sĩ ngoại khoa toàn thứ ác ôn trời sinh. Và lại, ở Sicily này, có ai chịu nằm dưới mũi dao đâu. Ông ngừng lời xe lát rồi nói tiếp. Mà muốn thành bác sĩ ngoại khoa, thì dù chúng tôi có cho cậu ấy đậu trường này, cậu ấy cũng phải lên Rome học thêm. Bọn ở Rome sẽ tìm đủ lý do để đánh rớt dân Sicily. Ngài cứ muốn thế, thì chỉ thiệt cho cháu ngài thôi. Để tôi đề nghị cách dung hòa. Bác sĩ Natore lẩm bẩm cho là vô phương. Lần đầu tiên, cặp mắt thao láo của Trung Grose mới tóe lửa. Bác sĩ Natore im bặt và Hector Adonis hấp tấp nói luôn. "Cháu ngài sẽ đủ điểm đậu bác sĩ nội khoa chứ không phải là ngoại khoa. Chúng tôi sẽ nói là cậu ta quá hiền nên không cầm dao mổ xẻ được." Trung Grose giang rộng hai cánh tay, cặp môi hé ra thành cái cười lạnh tanh. Lão nói với Adonis Ông đã thuyết phục được tôi rồi đó Đúng là ông sáng suốt Và biết suy xét hợp lý Vậy đi nha Thằng cháu tôi sẽ thành bác sĩ nội khoa Khỏi cân ngoại khoa Cô em tôi chắc cũng mán nguyện lắm Lão vội vã ra về đạt mục đích rồi Lão đâu cần gì nữa Ông hiệu trưởng đại học Tiến lão ra tới tận xe Nhưng mọi người trong phòng Đều thấy trùng rô xe Hướng cái nhìn cuối cùng Về bác sĩ Nathure trước khi bước ra cửa Đó là ánh mắt giò xét tỉ mỉ Làm như lão đang cố nhớ cước mặt ấy Đi bảo đảm không quên kẻ dám trái ý mình Hai người vừa đi ra là Hector Adonis Quay qua bác sĩ Nathure nói liền Anh bạn đồng nghiệp à Cậu nghỉ dạy ở đại học này ngay Và lên Rome mà làm việc Bác sĩ Nathure tức giận Ông khùng ngạc Không khùng bằng cậu đâu Tối nay đi ăn với tôi giờ tôi sẽ giải thích cho cậu Hiểu tại sao Sicily này không phải là thiên đàng hạ giới Bác sĩ Natore phản đối Nhưng sao tôi lại phải bỏ đi chứ Vì cậu đã nói không Với Don Croce Malo Sicily này không đủ chỗ cho hai người đâu Cậu à Bác sĩ Natore tuyệt vọng là to Nhưng lão đã được như ý rồi Thằng cháu lão sẽ thành bác sĩ nội khoa Ông và hiệu trưởng đã chấp thuận rồi Nhưng cậu thì không Chúng tôi chấp thuận là cứu mạng cậu đó Nhưng có nói gì đi nữa Thì bây giờ cậu cũng đã bị chiếu tướng rồi Tối hôm ấy Hector Adonis, đã sáu giáo sư Tính luôn bác sĩ Naturi Ở một tiệm ăn hạng nhất Tại Palermo Ngày hôm đó Thầy nào cũng có khách Là người trọng danh dự tới gặp Và thầy nào cũng đồng ý sửa điểm cho một đứa sinh viên thi dốt Bác sĩ Nature nghe họ kể chuyện mà thất kinh nhưng vẫn khăng khăng Nhưng chuyện này không thể xảy ra ở trường y Không thể cho đậu bác sĩ khơi khơi như vậy là được Cuối cùng tất cả đều nổi nóng với bác sĩ trẻ Một giáo sư Triết cật vấn Nature có lý gì nghĩ là quan trọng cho nhân loại Hơn những tiến trình phức tạp của tư tưởng con người và sự thiêng liêng bất diệt của linh hồn kết thúc tranh cãi natole đồng ý rút khỏi đại học palermo di cư qua brazil ở bên đó bác sĩ giỏi có thể kiếm bộn tiền bằng phẫu thuật túi mật các đồng nghiệp đều cam đoàn với anh ta như vậy đêm đó Hector adonis ngủ ngon giấc ngủ của người biết phải quấy rõ ràng nhưng sáng hôm sau có phun khẩn từ monte Thằng con đỡ đầu của ông, thằng Turiculiano, cái thằng ông đã dạy cho hiểu biết, cái thằng ông đã khen là ngoan hiển, cái thằng ông đã sắp đặt tương lai, vậy mà nó vừa cho một tên cớm về châu tổ.